các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tin tưởng anh sao cầm cốc cà phê trang tuấn khải phá vỡ sự trầm mặc anh nghe được cuộc nói chuyện của em và hai người đó sao An tận lang hơi sững sốt khuôn mặt đỏ dần đúng vậy còn có em khen anh là một nam nhân có trách nhiệm rất tốt anh cũng đã nghe thấy nhìn hai gò má cô ửng đỏ trang tuấn khải mỉm cười em đâu có Những lời đó chỉ là do em thuận miệng nói ra Miễn cho hai người họ lại thay em lo lắng ấy mà An tần làng cố che giấu Lấy đi cốc cà phê trong tay hắn Cà phê nguội mất rồi Em giúp anh đổi cốc khác Anh cảm thấy nó vẫn còn nóng Hắn còn chưa nói xong Cô đã chạy nhanh vào phòng bếp Cô nghĩ một đằng Nói một nẹo Khóe miệng Trang Tuấn Khải nở ra một nụ cười tự hào Hóa ra trong mắt cô, hắn lại được đánh giá là tốt như vậy. Hắn đi tới cửa phòng bếp, tựa người trên cánh cửa, dáng vẻ tươi cười giả dà rào nhìn gương mặt bên cạnh đang pha cà phê. Anh còn chưa có hỏi em, vì sao em lại lựa chọn sinh ra tiểu nhiên? Đối với em mà nói, đây chắc chắn là một quyết định rất khó khăn. Tay cô khuấy góc cà phê đột nhiên dừng lại một chút, bởi vì câu hỏi của hắn rất dễ trả lời. Nên cô cũng không dò dự lâu Về mặt thản nhiên trả lời Đúng vậy Sau khi xảy ra chuyện kia Em thực sự đã mất hết can đảm Cố hít sâu Nếu như không có tiểu nhân Em cần bạn cũng không biết bây giờ Em sẽ thành thế nào nữa Là bởi vì có tiểu nhân Em mới có tự tin đứng lên Tên họ lưu hỗn đạn kia Gần đây đã phải ra tòa Hắn đã từng quay rối không ít người Thậm chí còn tính muốn xâm hại các cô gái Toàn bộ đã kết hợp lại, tố cáo hắn. Ánh mắt Trang Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo. Người như hắn đang nhẽ phải đưa ra tòa lâu rồi. An Tân Lang nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đến bây giờ, em vẫn không dám đi gặp mặt hắn. Những cô gái bị hắn xâm hại, vẫn luôn giữ im lặng. Em có thể hiểu được, sau khi mọi chuyện xảy ra, lựa chọn duy nhất của em là chạy trốn, muốn cố gắng hết sức quên đi mọi chuyện. Tân Lang Trang Tuấn Khải đi tới bên cạnh cô, Chăm chú nhìn cô, hỏi cô Em hận anh sao? Sao có thể không hận? An tần lá ngước mắt lên Yên lặng nhìn gương mặt góc cạnh của hắn Nhưng anh cũng là người bị hại Anh cũng đâu có biết rõ tình hình huống chi anh lại là cha của tiểu nhân Mà tiểu nhân lại là động lực duy nhất Giúp em thoát khỏi đau khổ Cảm ơn em Cảm ơn em đã lựa chọn sinh ra tiểu nhân Hắn cảm động đến mức run lên Sự kiên cường Lương thiện này Lại là một cô gái khiến người khác kính nể Là mẹ của con trai hẳn Khi em biết mình có thai Em cũng đã nghĩ tới là đi phá Bởi vì em là một cô nhi Người thân đối với em mà nói Thực sự quá quan trọng Nhưng đây là một sinh mệnh Còn có đây là dòng máu của mình Trên lời này nó là người thân duy nhất của em Nói ra những lời này Cô cảm thấy mình thật mềm yếu An tân lang muốn bước cốc cà phê Đưa cho Trang Tuấn Khải Nhưng ngón tay lại run dậy Cốc cà phê cơ hồ như sắp đổ Cẩn thận Trang Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy cốc cà phê trong tay cô Một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô Hắn cầm chắc cốc cà phê trong tay Ánh mắt lấp lánh Nhìn khuôn mặt tái nhật của cô Từ nay về sau Em không chỉ có tiểu nhiên là người thân Còn có một người nữa Tiếng nói hắn trầm ồn bình tĩnh Đánh tan sự cô độc trong tâm linh của cô An Tân Lang mừng rỡ, lặng lặng nhìn hắn. Chính là cha của con trai em, là chồng của em. Chàng Tuấn Khải ôm cô thật chặt trong lòng ngực hắn. Đây là sự hứa hẹn của hắn đối với cô sao? Tuy rằng giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng cũng đã có con trai để gắn bó. Trong lòng cô không nên có sự không cam lòng hoặc có điều gì oán giận, mà phải vui mừng tiếp nhận hắn, giúp hắn đi vào thế giới của cô và tiểu nhân trở thành người nhà của hắn, người thân. Nhắm hai mắt lại Bởi vì nhận thức này mà khiến toàn thân An tân lang run dậy Thậm chí có chút sợ hãi Thực sự cô cứ như vậy mà tiếp nhận hắn sao Ngón tay run run của cô đột nhiên Bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay Trong nhảy mắt, một dòng điện Từ trong lòng bàn tay tiến vào thân thể cô Vút lên tương lai mở mịt đáng sợ Cô cũng nắm chặt Những ngón tay của hắn Trong lòng âm thầm khẳng định Nam nhân là chồng của cô Là người cô suốt đời muốn dựa vào cuộc sống sau khi cưới của họ từ từ yên ổn dần dần đi vào quỹ đạo mẹ hóa ra nhà của ba ba lại lớn như vậy sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net